Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của Lão đã bị điên nên mới xảy ra cái cơ sự như vậy. Mỗi người nói một kiểu cái đám tang của bà vợ Lão Điền ngập trong những lời bàn tán xôn xao. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai đã động đến chuyện do Lão Điền làm ác nên giờ đã bị báo ứng cả. Bởi vì chính những kẻ đang bàn tán kia cũng làm ác chẳng kém gì Lão hết nên họ sợ khi nhắc tới chuyện đó. Ngày hôm đó trời qua đi một cách rất nhanh, vì lão điền giờ đã như người mất hồn, nên chuyện chỉ đạo rơi vào tay của Đoành hết. Nó phải hướng dẫn đám doanh nhân rồi đi tiếp khách, mặc dù trong người bây giờ đã quá mệt nhoài. Năm ngả mình ở trên chiếc giường cũ kỹ, Đoành chìm vào sâu trong giấc ngủ, vì đêm nay đã có người trông coi tài thay cho nó, nên Đoành mới được ngủ ngon lành. Đang say giấc, thì chợt Đoành mở mắt, nó cảm thấy khát nước vô cùng, một cơn khát đến khô cả cổ. Đành ngồi dậy, xỏ đôi dép rồi lần mò trong đêm tối đi ra sau bếp, nơi có cái lu nước mưa. Lần mò một hồi, cuối cùng nó cũng đã đi ra được đến sau bếp, với tay lấy cái gáo, đành tính múc nước lên mà uống thì đột nhiên, cái mùi tanh tanh ngai ngái bốc ra từ trong lu nước làm cho đành khó chịu. Cái mùi này không phải là cái mùi tanh của máu, mà như thể mùi cá ươn, nhưng không có nồng nặc mà chỉ thoang thoảng trong không khí đứng ngẩn người ra vài giây, rồi bàn tay của nó cũng đưa cái gáo vào trong lu mà múc nước lên uống. Dòng nước mát lạnh vừa trôi xuống khỏi cổ họng thì đành đột nhiên phun ra cái phụt, nước văng tung tóe khắp sàn. Khi mà nước vừa trôi xuống dưới họng thì một cái vị tanh khủng khiếp, vừa tanh vừa mặn xen vào mấy cái gợn cấn bèo nhèo xuất hiện ở trong nước làm cho nó phải phun ra. Định thần lại, đành đặt cái gáo lên trên thành đến lại lu nước kiểm tra xem có con chuột hay con gì nó chết ở bên trong hay không. Anh nhìn khi vừa ngó đầu nhìn thì cái lu đành đã hét toáng lên. Khi lúc này ở bên trong đó là hàng đàn cá trê trắng đang quẫy nước. Bên dưới lũ cá trê là những mảng óc và thịt đã bị phân hủy, chúng đang lập lờ ở dưới mặt nước. Một thứ nhìn như là trái dừa đã bị bữa đôi trồi lên. Anh như khi nó vừa nổi lên Thị Đành mới nhận ra, nó nào có phải là trái dừa mà là một cái đầu người bị bửa đôi, óc trắng và máu thì hòa vào dòng nước nhìn như là cái cùi dừa mềm vậy. Thấy cái cảnh tượng này, Đành không kìm được ôm bụng nôn thốc nôn tháo, nôn ra cả mật xanh, mật vàng. Khi đã nôn xong, còn tính bỏ chạy vào bên trong thì bị một âm thanh vọng ra từ trong lu nước, làm cho Đành phải khựng lại. Mày sẽ không thoát được đâu." <cười> giọng cười ma quái pháp giật từ trong lu nước kia, làm sao Đoành lại nhầm được? Cho dù cái giọng nói đó có vang vọng và rè rè đến đâu thì nó cũng không thể nào quên. Đó chính là cái giọng của Đôn, người đã từng làm việc ở đây, người mà nó đã phải xuống tay giết chết vì lệnh của lão Điền. Đôn từ từ ngòi lên trên mặt nước, vẫn là cái thân hình của một con cá trê với khuôn mặt của mình, đồn nhìn đành mà cười lên khói chá. Tao sẽ cho mày đau đớn. Phải trải qua cái cảm giác sợ hãi cho đến khi mày tự động muốn chết. Tất cả chúng mày, tất cả chúng mày sẽ còn phải trả cái giá đắt hơn nhiều. Không chỉ có dừng lại ở đây đâu. Nói rồi, đồn hóa thành hình người, một cơ thể ướt sũng nước, da thịt đã thối rữa, bị cá rỉa nham nhở phần bụng thì đã bị xé tạc ra. Ruột gan lòng phèo thì cứ từ đó mà trào ra. Đồn lấy từ đâu ra một thanh sắt dài và nhọn hoắt. Nó giơ thanh sắt lên trên cao mà đâm thẳng xuống dây đầu của mình. Cái đầu đã bị thanh sắt nhọn đâm vào, cộng với do da thịt đã nhão nước, mềm nhũn ra, đã bị thủng một lỗ to, máu từ bên trong hòa với dòng nước tanh ngòm phun ra, cùng với cái thứ dịch nhão hôi tanh đỏ lồm lồm ấy. Đồn cái đống đó vừa cười, vừa cầm lấy thanh sắt mà đâm liên tục vào đầu của mình, một nhát, hai nhát, rồi lại ba nhát. Tiếng phầm phập cứ dứt hòa vào tiếng cười của nó tạo lên cái thứ tạp âm nghe đến là quỷ dị. Đành chất hết ngay tại chỗ, bởi vì so với lần trước thì lần này những gì nó phải trải qua còn kinh khủng hơn rất nhiều. Đành cố gắng nhấc chân lên mà chạy thật nhanh. Nhưng giờ đây, toàn bộ cơ thể của nó đã bị tê cứng đi không tài nào có thể nhúc nhích nổi được nữa. Chợt lúc này, hồn ma của Đôn bỗng buông thành. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net